Xô xô đừng khóc Mẹ cậu hết ghét tớ rồi à? Ừ, tớ cũng thấy vậy Sinh nhật ông thì mua quà gì hên? Gì cũng được À, ông nội thích ăn khoai mì nước cốt dừa Trời Việc nghĩ tới món em yêu thích của ông nội Làm tôi khói trí như thể vừa thông báo tin mật vậy Đu đu vẫn suy nghĩ lung tung Tặng ông món đó đi Thôi không được Sử khở Dường như đu đu không mắng tôi khở Thì cậu ấy không sống nổi á Mà không sao tôi thích vậy Đúng là khở Sực nhớ ra là vừa có cái điện thoại Tôi lập tức khoe đu đu Nè tôi có cái này nè Di động à Đẹp không Tôi thậm chí còn không nhớ rằng đây là thứ tôi mang tiếng mượn chứ có phải của mình đâu Su Su đừng khóc Trường 33 Đu đu cầm cái Samsung lên nhìn qua nhìn lại rồi cũng gật gù khen đẹp Bà cho à? Ờ... à không phải là người khác cho tớ dùng tạm Dùng tạm là sao? Thì dùng một thời gian rồi sau đó trả cho họ Vậy cũng được hả? Hay cậu hỏi ai cho tớ mượn đi? Hử? Chà dù dù mượn à? Cô ấy cũng thích nữa kìa. <cười> không biết cái này mua bao nhiêu? 1 triệu đủ không ta? Mà hai người họ có đến 2 triệu, chắc là 2 triệu rồi. Tiền thưởng của tôi thì không có đủ. Nghĩ một hồi, tôi tự tiện quyết định luôn. Cậu có cần không? Hay cậu giữ cái này của tớ đi. Tớ đùa thôi, tớ đâu cần. Nhưng cậu không có thì khi tớ nhắn tin cho cậu, làm sao cậu trả lời? Sư su ơi là sư su, tớ không có thì cậu nhắn làm chi hả? Ừ hên. Chiếc xe buýt của trường đỗ cái xịt xuống chạm. Đu đu vội trả cái điện thoại cho tôi rồi đẩy tôi lên cửa xe. Nhưng cậu phải gọi cho tớ nhé. Số mấy? Số à? Ôi, tớ cũng không biết nữa. Trời ạ. Đu đu lắc đầu rồi véo má tôi một cái. Cậu ấy cũng hay làm như vậy mỗi khi bó tay với tôi. Cửa xe đóng lại và đu đu đứng bên dưới vẫy vẫy. Hích, số mấy ta? 0987 14 0105 Hả? Ai vậy? Lãm à? Đúng là cậu ấy, đứng ngay cạnh tôi. Xe buýt hôm nay hết chỗ ngồi rồi. Số của tớ à? Chứ còn của ai nữa? Để tớ ghi lại đã. Không cần, tôi có nhắn tin vào máy cho Xuân rồi mà. Không thấy... Sao vậy? Đưa máy xem nào. Tôi chỉa cho Lãm cái điện thoại và vì phải giữ tay viện xe buýt, Lãm nhờ tôi cầm giúp cái ba lô của cậu ấy rồi mới mở nắp máy xem. Đèn thui. Trời ạ, tắt máy rồi sao nhận được? Ồ, tắt tối qua. Sao phải tắt chứ? Nó cũng cần đi ngủ mà. Ồ, vậy hả? Mới nghe. Vậy sao không gọi nó dậy? Tôi không biết mở ở đâu cả. Lãm bật cười rồi chỉ cho tôi chỗ nút màu đỏ, bảo tôi bấm giữ nó hơi lâu chút, khoảng 5 6 giây thì màn hình sáng lên và hiện ra câu chào: "Hello SuSu." Ồ, oh, nó chào tôi kìa. <cười> Ai cài cái vụ này dễ thương vậy nhỉ? Lãm bấm bấm kiểm tra một hồi rồi nói thì thầm: "Thằng Long đúng là đã làm hết mọi thứ rồi." "Làm gì?" "Hả? À không, nó cài hết mọi thứ, lời chào." Ngôn ngữ xanh bạc có hình nền nữa. Cái hình nền con thỏ ban ni ngô ngố, hôm qua tôi cũng thấy thích, thì ra là Long đã cài. Xem qua một lượt, Lãm đưa tôi xem tin nhắn của cậu ấy vừa mới nhảy vào. Tin ghi số điện thoại ban nãy cậu ấy đã đọc. Tôi cầm lại cái máy và chà Lãm ba lô của cậu ấy, cái ba lô màu đỏ đậm có viền đen, trên đó còn gắn một huy hiệu màu xám bạc. Đó là cái gì vậy? Hử? Huy hiệu này à? Ừ. Lãm tháo ra và đưa cho tôi xem chiếc huy hiệu bóng láng ánh kim loại có hình một ngôi sao sáu cánh. Khi thi đấu giải calate cấp thành, cái này được trao cùng phần thưởng. Ừ, đẹp hen. Tặng Xuân đó. Của cậu mà, cho tới làm gì? Gắn lên cặp, bọn xấu thấy thì sẽ không dám ăn hiếp Xuân nữa. Lý do hay nhỉ? Hàm dọa người khác. Tôi gắn trở lại cái ba lô của lãm, chiếc huy hiệu này Nằm ở đó sẽ oai hơn là phải theo cái cặp học sinh con gái của tôi. Sao vậy? Không thích à? Tôi thấy nó không nỡ xa cái ba lâu của cậu. Đôi mắt Lám lại long lanh nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu ấy chỉ mỉm cười một mình. Một lúc sau, như khó khăn lắm, Lám mới nói hơi e dè. Xuân không thích nhận quà của ai hết sao? À, ừm, um, không hẳn, chỉ là... Vậy còn anh bạn thân đó? Ai cơ? Bạn thân? Đu đu hả? Đu đu? À, cậu ấy tên Đường. Ừ. Lãm vẫn tỏ ra chờ đợi câu trả lời của tôi, mà trả lời cái gì nhỉ? Đúng lúc ta đang cố nhớ ra là cậu ấy hỏi gì, chiếc xe đã thắng lại, đến trường rồi. Khi hai đứa tới cổng chính của trường thì bị Long gọi giật lại và trả hỏi như tù binh, không biết cậu ấy ở đâu chui ra nữa. Sao hai người đi chung? Ha, hẹn nhau. Mày điên à? Su Su, trả lời đi, tao không nói với mày thằng kia. Su Su đừng khóc. Chương 34. Cứ vậy lòng lệch vào giữa tôi và lắm và kéo áo tôi. Cái gã hot boy hách dịch này. lại trở về chỉ sau vài ngày làm mặt hề lành. Có hẹn gì đâu, bạn tớ đi cùng chuyến xe mà. Xuân không việc gì phải giải thích với nó. Nói rồi, cậu ấy kéo tôi lên trước, Long nhanh chóng níu cặp của tôi lại. Híc, trời ơi, trễ giờ mất chơi coi. Mày buông ra coi. Lãm trừng mắt nhìn Long, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy. Long càng kéo mạnh tôi về phía sau, vẻ mặt thách thức. Mấy đứa học sinh cùng trường cứ thỏ mắt nhìn. Mày cũng thích su su của tao vậy không? Lại là su su của tao. Tôi giật cái cặp khỏi lòng và cũng gỡ tay lãm ra, một mình đi về hướng lớp, mặc kệ bọn họ. Nhưng chân tôi bỗng dừng lại khi nghe lời lãm. Thích hay không thì tao cũng không để mày bắt nạt xuân đâu. Không để bắt nạt tôi? Điều này làm tôi nghĩ tới đu đu. Lãm và đu đu tự dưng lại có cái gì đó giống nhau, luôn muốn bảo vệ tôi. Tao bắt nạt sun bao giờ? Mày lấy quyền gì mà hách xích cô ấy? Tao Tôi nghe tiếng chân lẫm đuổi theo phía sau và thế là tôi cũng cắm đầu đi nhanh vào lớp. Hình như Long Vân đứng yên ở đó. Cậu ấy vào lớp và không nói chuyện với tôi. Đến khi nghỉ giữa tiết 2 và tiết 3, Long bỗng gục đầu xuống bàn. Tôi thấy lạ nên lại cậu ấy. Cậu có sao không? Mặc kệ tôi. Nói cho nghe xem, cậu mệt à? Tôi đã nói là mặc tôi mà. Long vẫn không ngẩng mặt lên và nói giọng cáo kỉnh. Tôi đánh du tê lại và chốc chốc lại quan sát xem cậu ấy có bị gì không. Cô dạy Văn thao thao giảng bài, không để ý đến Long, mặc dù cậu ấy cứ nằm lên bàn như vậy suốt buổi. Đến giờ ra chơi, tôi không chịu nổi phải gọi Hương Kim. Cậu ấy cứ như thế, không biết bị làm sao nữa. Chắc là nhức đầu. Long, Long à. Kim cũng quay sườn giáo Tây Long, nhưng cậu ấy không hề lay chuyển. Sự lo lắng khiến tôi trở nên lung tung. "Cậu dậy đi mà, tớ sợ đấy." Híc híc. Có lẽ nghe giọng thảm thiết của tôi, lòng từ từ ngẩng đầu lên. Cậu ấy trông rất đời đẫn, mồ hôi đẫm trên trán. Kim đưa tay sờ. "Trời, lòng rốt cao quá, nóng hồi à?" "Vậy hả?" Tôi nghe Kim bảo nên cũng liền sờ trán Long. Nó như cái ấm nước vừa sôi xong vậy. Cô ấy hất tay tôi ra giận dỗi. Tôi cóc cần Juju quan tâm tôi. Rồi đứng dậy, định bước ra khỏi ghế, nhưng loạng choạng rồi ngã khuỵu cái rầm. Đưa cậu ấy vào phòng y tế thôi. Đám bạn xúm lại bu quanh hot boy. Dù sao cậu ấy cũng là cây đinh được mọi người yêu quý. Tôi cũng muốn phụ một tay, nhưng xem ra họ không cần tôi. Vì tôi bị đẩy ra khỏi hẳn chỗ của mình. Hương Kim cháu tôi theo vào phòng y tế, mặc dù đã có rất nhiều bạn bè vào đó rồi. Nhưng thực ra thì tôi cũng có chút lo lo cho cậu ấy. Đàng nào, Long cũng là một trong hai người bạn duy nhất chịu chơi với tôi ở lớp. Tôi và Hương Kim chỉ đứng ngoài cửa, vì cái phòng y tế trường rộng 30 m2 đã bị chật kín bởi các bạn học sinh lớp tôi, lớp khác rồi đội karate nữa. Tôi thậm chí còn không nhìn được Long ở đâu trong đó. Khoảng 10 phút, tự dưng đám đông giãn ra, để tôi thấy Long đang ngồi tựa vào tường, trên giường, cô y tá ngó quanh và hỏi: "Ai là Susu?" "Susu? À, là tôi. Mà sao cô ấy cũng gọi tôi là Susu?" Tôi bước khẽ lên và giơ tay nhận thì cô ấy kéo tôi lại, nhét cho một bịch thuốc rồi nói liên tục: "Em đưa Long về nhà, bạn ấy không học nổi nữa đâu. Chú bảo vệ sẽ đón taxi cho. Cái này là hai liều thuốc cảm sốt." Dặn người nhà cho Long uống bữa tối và trước khi đi ngủ rồi mua thêm nếu chưa khỏi. Dạ, nhưng sao em đưa cậu ấy ạ? Long bảo muốn em đưa mà. Gì cơ? Tôi ngơ ngác nhìn Long, cậu ấy cười hơi yếu ớt nhưng cái vẻ ngạo mạn vẫn còn nguyên. Hồi nãy vừa bảo không cần tôi đấy thôi. Nếu bạn này không muốn đưa Long về thì để em cho cô. Một cô bạn xung phong thay cho tôi. Và tôi còn đang định cảm ơn bạn ấy một cách dối dít thì Long gạt phát đi dù giọng đã giảm tính đại ca đi rất nhiều. Ngoài su su ra thì tôi không theo ai về nhà hết.